các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cứ đi qua đi lại, còn thầy lĩnh thì liên tục bấm đốt ngón tay. hai ông ơi, đi nào, tới giờ rồi. một giọng nói từ dưới bến vang lên, không ai khác chính là tên thanh niên chào đỏ hôm trước. ông tấn mặt phừng phừng, t o a n lao đến đánh cho hắn ta một trận, thì bị thầy lĩnh cản lại. t i ệ n kia, neo chiếc ghe lại, nhảy lên bờ rồi tiến lại gần hai người. ha ha ha. hai ông đợi lâu chưa? nào chuẩn bị đi nào. hắn ta vẫn biểu hiện một thái độ c h u đá o và niềm nở đối với hai người. chính cái điều ấy lại càng làm cho ông tấn thêm nóng này. hai bàn tay ông bấy giờ đã thu lại thành đấm đấm như trực chờ có thể đấm thẳng vào mặt tên kia bất cứ lúc nào. lần này cậu định chờ t ụ i tôi đi đâu? thầy l ấ y h nghiêm giọng hỏi. cứ đi rồi sẽ biết. cái này tôi không thể nói được. à đây hai ông làm ơn bịt vô dùng tôi hắn ta vừa nói vừa lấy từ trong túi ra hai miếng vải đen ra hiệu cho hai người bịt vào mắt ông tấn b ấ y giờ đã đạt đến đỉnh điểm của sự giận dữ ông tiến đến nắm lấy cổ áo của hắn ta b ú p một cú đấm như trời giáng vào ngay chính giữa mặt t ê n đái đỏ làm hắn ta ngã r ú i rụi ra sau máu mũi máu miệng trào ra như cái vòi ngược lại với thái độ của ông tấn thì hắn tỏ vẻ không quan tâm đến đòn đau vừa rồi. hắn đứng dậy, đưa tay quẹt ngang mũi để lau đi vết máu đang t ú a ra, nở một nụ cười quỷ dị. Hai ông không b ị t thì tôi không thể chờ hai ông đi được. Ông Tuấn t o à n xông đến đánh thêm, thì thể lĩnh tiếp tục giơ tay ngăn lại. Tuấn bình tĩnh, cứ biệt mắt lại, đây không phải là lúc đuôi c ó Ông Tuấn như sực nhớ ra mục đích của chuyến đi hôm nay nên khựng lại.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 cũng như nhúc nhích được gì. xung quanh chìm vào một màu đen tăm tối. lâu lâu chỉ nghe tiếng nước rẽ, mái chèo gạt đám lau sậy. cột một tiếng động lớn phát ra phía mũi ghe. nó như va phải một vật gì đó làm thầy lĩnh và ông tấn giật mình. phía trước có một tiếng người nhột nhào. tên chèo đ ỏ lúc này mới lên tiếng. tới rồi đó hai ông. mấy tên kia nắm tay dắt hai người lên bờ.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 một người đàn ông gầy gò ngồi trên một chiếc ghế dát vàng, hai cái tay vịn k h ả m đ u y